Mời các bạn nghe tiếp phần 3 chuyện Khi tình yêu đến lần nữa của tác giả Thanh Sam Lạc Thác, Truyện thuộc thể loại Ngôn Tình Truyện audio mới.com, xin mời các bạn nghe và cảm nhận Phần 3.1, hứa chí hàng nhận thấy Diệp Chi Thu còn ngại ngần cả với chiếc xe của mình Khi anh đến công ty cô, cô khéo léo bảo anh đổ xe ở hầm độ của một tòa nhà cao tầng bên kia chứ không muốn gửi ở tòa nhà mà công ty cô thuê Còn nếu như anh đến đưa đón cô thì cô bảo anh dừng xe ở chỗ rẽ chứ không phải ở cổng ra vào của công ty. Chúng ta đang chơi trò tình yêu điệp báo à. Anh đùa vui hỏi cô. Xe của anh trói mắt quá, Diệp Chi Thu cũng đùa lại với anh. Em không muốn đến một ngày anh không còn đưa đón em nữa. Người ta lại để ý mà hỏi em là chiếc cai em ấy đi đâu rồi. Cô hôn anh và vội vàng xuống xe đi về hướng công ty. Cứa trí hàng lắc đầu, ở những thành phố lớn như Bắc Kinh hay Thượng Hải thì Cayenne có là gì đâu, ở quê anh thì nó càng đầy rẽ. Chứ nếu không, khi mới quen nhau Diệp Chi Thu đã không lấy chuyện buôn bạc giả ra mà trêu anh, nhưng ở đây đúng là hơi hiếm thật. Anh nghĩ, tạ nam cũng thế, thả cô lái chiếc Citron còn hơn lái chiếc BMW X5 của vu Ngục Thành. Con gái đều giống nhau ở điểm không muốn người ta chú ý đến mình nhiều. Thế nhưng chiếc xe ít thấy thì lại dễ bị người ta ghi nhớ. Thẩm Tiểu Na lái xe từ đằng sau vượt lên trước Diệp Chi Thu và Giang Hiệu mời cô lên xe. Cô ta vừa đưa cho cô quyển phát họa mẫu quần áo vừa nhìn vào gương chiếu hậu thấy hình ảnh chiếc Kai En đang xa dần rồi hỏi Chi Thu. Thu Thu, bạn trai chị đấy à? Diệp Chi Thu nghĩ, sáng sớm anh đã đưa mình đi làm rồi. Nếu mình phủ nhận thì rõ là làm bộ, dành gặp ừ cho qua chuyện rồi mở An album ra xem. Nhờ có Lưu Ngọc Bình và cô kiên trì sát sao kiến những ý kiến của Thẩm Tiểu Na không được đưa vào bộ sưu tập. Vì thế Pháp Thảo đưa ra lần này rất chuẩn mực, rất phù hợp với đặc điểm của công ty. Thứ 6 tuần trước em thấy chiếc xe Kai-en mang biển chiếc răng này ở khu nhà em ở. Chiếc xe đó đưa cô dẫn chương trình của đài truyền hình thành phố về nhà. Còn chắn cả lối xe em vào hầm độ xe nữa chứ. Thế mà hôm nay lại thấy đưa đón chị. Hay! Người đàn ông này được phụ nữ mến mộ nhỉ. Diệp Chi Thu biết thẩm tiểu na tự coi mình như đã thân thiết với cô nên nói năng chẳng có chút giấu giếm gì mà cô cũng không để ý. Thứ sáu tuần trước khi hứa chí hàng đến đón, vừa lên xe cô đã ngửi thấy mùi nước hoa nhẹ nhẹ nhưng điều đó đâu đáng để quan tâm. Cô lẳng sang chuyện khác, cô định đi ra ngoài ở thật đấy à? Vâng. Em thuê căn phòng tầng 1 của khu chung cư chỗ anh hướng viện đấy, chứ không thì ngày nào ở nhà nghe mẹ em cằn nhằn mãi cũng phát chán. Thẩm tiểu na độ xe ngay ngắn vào bãi đỗ bà có bệnh nghiện điều khiển người khác rồi, cứ muốn gán ghép em với anh hướng viện ấy, còn bảo là cưới càng sớm càng tốt. Diệp Chi Thu nghĩ đến người con trai lịch sự từ tốn mà cô đã gặp ở ngân hàng, bất giác nghi ngờ bà Lưu Ngọc Bình sắp xếp như vậy không biết có hợp lý không. Hơn nữa bây giờ Thẩm Tiểu Na chỉ nghĩ đến đới Duy Phàm cô lắc đầu cười. Thứ 7 tuần sau là ngày hội đặt hàng các sản phẩm mùa hè, cô theo dõi sát sao bộ sưu tập này nhé. Không thể lỡ việc được đâu, anh Duy Phạm hứa chắc chắn với em như thế. Diệp Chi Thu không tin tưởng Thẩm Tiểu Na lắm nhưng nếu là đới Duy Phàm làm việc thì cô an tâm phần nào, chứ chưa, chưa cần nói đến có trương tân giám sát chặt chẽ. Cô tự cười mình đã lo lắng toàn những chuyện không đâu. Dạo này đúng là cô rất bận, cô phải đốc thúc các quản lý kinh doanh xác nhận đối tác trong ngày hội đặt hàng, chốt lại các địa điểm tổ chức hội nghị và công tác tiếp đãi ăn. Ở đối với các đại lý, phối hợp với bộ phận thiết kế cùng thống nhất cách bài trí manơ canh mặc mẫu, rồi quy trình biểu diễn ra sao, cô còn phải đi đến hai khu chợ lớn trong tỉnh để mời những chủ đại lý thời trang vốn không có mối làm ăn đến tham gia. Hàng thu đông vốn chiếm vị trí chủ lực tuyệt đối trong doanh thu bán hàng thời trang ở thành phố này. Nhưng hàng mùa hè cũng không thể xem nhẹ. Hướng hồ với cô, đây lại là ngày hội đặt hàng đầu tiên từ khi cô về tín hòa. Tất cả những cố gắng từ trước đến nay của cô cũng là để ổn định và mở rộng đội ngũ quản lý, làm cơ sở cho việc bán hàng thu đông sau này. Cô chỉ hy vọng ngày hội đặt hàng này có thể tiến hành thuận lợi, xong việc coi như cô giải quyết được một gánh nặng chứ nếu không thì việc vất vả thân xác chỉ đứng thứ hai, điều quan trọng nhất là cô sẽ chẳng còn chút thời gian nào để lo chuyện tình yêu của mình nữa. Cô đã trải qua mối tình dài 6 năm kể từ khi gặp nhau đến khi dự định tổ chức lễ cưới, cô hiểu rằng tình cảm cần phải nồng thắm đến một mức độ nào đó thì hai bên mới không ngại ngần để lộ ra cho đối phương biết những khuyết điểm và yếu kém của mình, đến lúc đó mới điều chỉnh và nhường nhịn lẫn nhau, mà cũng chỉ như vậy mới có niềm tin ở tương lai được. Nhưng cô và hứa chí hàng bây giờ dường như vẫn chưa thực sự tìm hiểu, hai bên toàn nhìn thấy điểm tốt của nhau. Hình như trong mắt cô, anh vẫn là người xa lại nhiệt tình và dịu dàng, cùng với một chút tự phụ thật là đáng yêu. Cô và hứa trí hàng hầu như chỉ gặp nhau vào cuối tuần, còn bình thường thì ai bận việc người ấy. Bởi thời gian bên nhau rất ít, họ cứ gặp nhau là nồng nồng thắm thắm. Những ngọt ngào say đắm đó làm tâm hồn cô ngây ngất nhưng không hề mang lại cảm giác yên bình. Tuy thế cô phải công nhận anh thật đáng quý, bởi anh chấp nhận cô trong khoảng thời gian eo hẹp như vậy, hơn nữa còn thoải mái không can thiệp đến việc riêng của nhau, cô cảm thấy mình không có gì phải phàn nàn cả. Thế nhưng tình yêu với thời gian bên nhau ít hỏi như vậy sẽ kéo dài được bao lâu? Nếu lấy lý trí sáng suốt để bù đắp lại sự cô đơn hay là phải tìm hiểu nhau hơn nữa, mở lòng với nhau nhiều hơn để vun đắp mối quan hệ lâu dài, thắm thiết hơn nữa, cô không thể đưa ra được quyết định, chỉ còn cách tự dặn mình, đợi qua đợt bận rộn này rồi tính tiếp vậy. Thứ tư, người lái xe của công ty đưa Diệp Chi Thu và một quản lý kinh doanh đến thành phố S trong tỉnh, đi mãi trên đường cao tốc. Buổi chiều cô có buổi gặp mặt và đàm phán thuận lợi với ông Vương là một chủ đại lý lớn ở đây. Đại lý của ông ta đã buôn bán quần áo nhiều năm nay, làm đại lý cho rất nhiều thương hiệu. Chỉ vì năm ngoái gặp vấn đề trong việc kết toán và đổi hàng với tín hòa mà ông ta bực tức cắt đứt hẳn mối quan hệ làm ăn. Nhưng đã là người kinh doanh thì không nên tức giận những việc đó. Diệp Chi Thu trước đây khi làm ở Tố Mỹ cũng đã quen biết ông ta. Lần này cô thành ý đến tận nơi gặp mặt. Hơn nữa bây giờ Tín Hòa đang rất được hoan nghênh ở các thành phố loại 2 nên chỉ một nụ cười đã làm tan những ân oán cũ. Ông ta rất phóng khoáng nhận lời sẽ tham gia ngày hội đặt hàng. Buổi tối hôm đó, họ cùng ăn ở nhà hàng lớn nhất địa phương, đã làm về mảng kinh doanh thì không thể từ chối những buổi tiệc tùng. Có điều may mắn là kinh doanh về lãnh vực thời trang thì đối tượng giao tiếp thường là các chủ đại lý, đối tác, giám đốc siêu thị hay các chủ hiệu. Mà trong ngành thời trang thì nữ giới chiếm tỷ lệ khá cao Vì thế khi ăn uống thường không có những lời đề nghị thái quá Ông Vương vốn phóng khoáng Hôm nay cũng tỏ ra rất lịch sự Nói chuyện vui vẻ Cô cũng nể mặt nên đã uống vài ly vang đỏ Sau khi tan tiệc Ông Vương nói lịch đã sắp xếp trước rồi Mời hai người tiếp tục với những chương trình khác Anh quản lý kinh doanh mà Diệp Chi Thu đưa đi theo chủ yếu để đối phó với những tình huống như thế này nên cô đẩy anh ta ra chịu trận Mượt cớ mình đã mệt rồi nên muốn về sớm để nghỉ ngơi Ra khỏi nhà hàng thấy thời gian còn sớm nên cô đi bộ một mình về khách sạn Thành phố loại 2 này yên tĩnh hơn nhiều so với các thành phố lớn Đường xá vừa yên tĩnh vừa sạch sẽ, không khí cũng trong lành hơn nhiều Buổi tối gió thổi mát rượi cô vẫn còn đang chết choáng vì men rượu Đi tay cô rút điện thoại ra gọi về nhà dặn dò bố mẹ chuẩn bị đầy đủ đồ, tối nay phải ngủ sớm để mai đi theo đoàn du lịch. Sau đó cô gọi cho Hứa Chí Hằng, anh không nhấc máy. Lúc này cô mới nhớ ra, thường những buổi tối ngày thứ tư, thứ sáu anh đi đánh cầu lông. Cô cất điện thoại đi, lặng lẽ ngắm vầng trăng non mang một màu vàng chanh đang treo trên nền trời. Chi Thu, một chiếc Audi màu đen đổ ở bên đường, tăng thành bước xuống. Diệp Chi Thu ngạc nhiên nhìn ông ta, một lúc lâu cô mới định thần lại, chào tổng giám đốc Tăng, trùng hợp qua. Tăng Thành bước lại, thấy mặt cô hồng hào vì rượu, ông Cao Mày nói, tôi đã nói với ông Vương là không được để cô uống quá nhiều rồi má, cô có sao không? Đương chết choáng men rượu nên cô phản ứng không được nhanh nhẹn như bình thường, vừa nãy cô chỉ nghĩ không nghe nói bên này có cuộc trưng bày nào lớn cả. Hơn nữa không có thông lệ thành phố loại 2 cũng phải đích thân tổng giám đốc đi thị sát Khi nghe đến câu này, cô mới nhận ra ông ta chỉ ít cũng biết mình đến dậy. Cô cứ trốn tránh không suy nghĩ một cách nghiêm túc về thái độ của ông ta đối với mình. Bây giờ cô hiểu ra rằng không thể dừng dưng được. Cô mấp máy môi chẳng biết nên trả lời ông ta thế nào. Lên xe đi, chúng ta đi tìm chỗ nào ngồi một lúc. Tôi có chuyện muốn nói với cô. Tăng Thành lái xe đến một quán trà. Xung quanh thành phố S là cả một vùng trồng chè rộng lớn, giờ đang là mùa thu hoạch chè Các quán trà trong thành phố mọc lên như ngấm. Quán trà này bài trí rất trăng nhã, ở một góc quán còn có một đội nhạc ăn mặc kiểu cung nữ thời Hán, điệu nhạc cất lên nghe thật thanh tao thoát tục. Hai người chọn chiếc bàn bên cửa sổ ngồi đối diện nhau, những động tác của nghệ nhân pha trà thật nhanh nhẹn và thành thục. Cô uống một chút đi. Ở đây vừa giới thiệu một loại trà bút mới rất ngon, vị thanh khiết, có tác dụng trong việc giải rượu bia. Diệp Chi Thu nâng chén trà lên thổi nhẹ rồi nhấp nhấp môi, đúng là có hương vị thơm mát của trà vụ mới. Chi Thu, gặp tôi làm cô khó xử phải không? Tăng Thành mỉm cười nhìn cô và hỏi. Ông vẫn mặc chiếc sơ mi trắng ngạp và quần sẫm màu như mọi khi, dáng vẻ điềm tĩnh nhã nhặn. Trông ông chỉ như một nhân viên bình thường. Không có vẻ gì của một đại gia trong ngành thời trang vẫn thường thích ăn vận theo cách riêng của mình Đâu có ạ Diệp Chi Thu cười Tôi chỉ hơi ngạc nhiên thôi Đành chịu vậy Tôi đoán rằng nếu không phải là gặp cô ở đây thì cô cũng sẽ như hồi ở triển lãm thôi Chỉ cần nhìn thấy tôi từ xa là vòng đi lối khác ngay Diệp Chi Thu bỗng nhiên đỏ mặt Cô không ngờ hôm ở triển lãm người đông như thế mà Tăng Thánh vẫn để ý đến mình Cô cười ngược Đối với Tăng Thành Cô không muốn mình giả ngây giả ngô mà trốn tránh Nhưng biết rõ sẽ có điều không thể ứng phó nổi đang chờ đợi mình ở phía trước Thì trong mắt cô vẫn không giấu nổi tia nhìn hoảng hốt Thấy bộ dạng hoang mang của cô Tăng Thành cười, chi thu, đối diện với tôi làm cô cảm thấy có áp lực thế sao Tôi thấy mình làm xếp cũng thất bại mà làm bạn cũng chẳng thành công rồi Tổng giám đốc Tăng là tôi chưa đủ thẳng thắn Cô đành thú nhận đối với Tăng Thành Cô không thể tự nhiên như một người bạn bình thường. Đúng lúc đó, có tiếng điện thoại của Chi Thu, cô lấy ra xem hóa ra là điện thoại của Hứa Chí Hằng. Cô vội đứng lên nói, xin lỗi ông, tôi đi nghe điện thoại. Diệp Chi Thu đi đến gần cầu thang rồi bấm nút nghe. Thu Thu à, anh vừa đánh xong một ván cầu, giờ đang ngồi nghỉ đây. Em đi công tác thuận lợi chứ? Hứa Chí Hằng vừa nói vừa thở. Trong điện thoại vẫn nghe thấy tiếng quả cầu lông xé gió hôn rút và tiếng đập phát cầu của những người tham gia. Thật náo nhiệt. Vâng, bên này mọi việc cơ bản là hoàn tất rồi. Mai em sẽ đến thành phố Vi rồi từ đó về thẳng nhà. Tối mai anh còn phải tiếp khách hàng. Chán quá. Diệp Chi Thu khẽ cười. Trí Hằng, dạo này em vẫn rộn quá. Xin lỗi vì đã không dành nhiều thời gian ở bên anh hơn. Cứ chí Hằng hết sức ngạc nhiên. Sao em phải xin lỗi anh, anh thấy quãng thời gian này rất tuyệt. Ít nhất là em đã dành hết thời gian dội cho anh rồi. Đương nhiên anh mong em không đến nỗi vất vả quá. Vận xong đợt này là sẽ đỡ hơn nhiều, em cũng muốn được nghỉ ngơi thư thái một chút. Đến kỳ nghỉ, chúng mình kiếm chỗ nào yên tĩnh nghỉ ngơi vài ngày em nhé. Nhưng kỳ nghỉ luôn là khoảng thời gian mà ngành thời trang có lượng tiêu thụ nhiều. Diệp Chi Thu không biết giải thích thế nào với người ngoài giới về bí quyết kinh doanh của ngành. Cô không nói lời đồng ý nhưng cũng không nỡ từ chối. Em sẽ cố gắng sắp xếp. Bản nhạc này hay quá. Thứ Chí Hằng rõ ràng đã nghe thấy tiếng đàn tranh của Du Dương. Anh vừa nói chuyện với Vua Mục Thành. Hóa ra bà xã anh ta là dân ở thành phố S. Nghe anh ta nói trẻ búp ở đó tuyệt vời mà không khí cũng rất tuyệt. Em cũng đang ngồi ở quán trà đấy. Đúng là rất tuyệt, thôi em ngắt máy nhé, mai em sẽ gọi lại cho anh. Diệp Chi Thu quay lại chỗ ngồi, cố gắng nghĩ ra điều gì đó để nói nhưng tăng thành không cho cô có thời gian để cân nhắc câu chữ. Hước một ngủ trà, ông ta chậm rãi nói, Chi Thu, cô vốn học ngành thiết kế nhưng lại bị tôi điều sang làm kinh doanh, thế là từ đó suốt ngày cô phải bận rộn vất vả, đã thế lại còn quên hết chuyên ngành chính của mình. Cô có giận tôi vì chuyện đó không? Sao tôi lại giận ông chứ? Diệp Chi thu cười. Tôi biết rất rõ năng lực thiết kế của mình có hạn. Ông sắp xếp như vậy giúp tôi tìm được công việc phù hợp với mình. Không thể nói là yêu thích nhưng chắc chắn không ghét bỏ. Nói như thế thì cô có năng lực đối mặt với thực tế hơn tôi nhiều. Tăng Thành trở nên ưu tư. Ông ngừng một lúc rồi nói. 12 năm trước bố tôi bị xuất huyết não phải vào viện cấp cứu. Khi đó tôi từ Bắc Kinh trở về. Bắt buộc phải tiếp nhận Tố Mỹ Trước đó tôi chưa từng làm ở một công ty thời trang nào Mà cũng không bao giờ nghĩ mình sẽ theo nghề này Tôi luôn cảm thấy đó là một nghề không liên quan gì đến mình Diệp Chi Thu không ngờ ông lại kể về chuyện này Khi cô vào Tố Mỹ thì tập đoàn này đã làm ăn phát đạt dưới sự lãnh đạo của Tăng Thành Mà Tăng Thành không dòng Lưu Ngọc Bình hay nhắc lại quá khứ khởi nghiệp gian nan của mình Đối với tất cả nhân viên của Tấu Mỹ, ông ta lúc nào cũng giữ thái độ lặng lẽ đến mức mọi người cảm thấy ông là một người sếp rất khó hiểu. Đến mức nếu ông có thật sự quan tâm đến nhân viên thì cũng không bao giờ thể hiện nó với tính cách cá nhân. Những nhân viên có thâm niên mỗi khi ngồi buôn chuyện cũng bàn tán về sếp, rằng trước đây ông ta học ngành cơ điện ở Bắc Kinh, khi tốt nghiệp thì ở lại đó cùng bạn bè mở một công ty, làm ăn khá phát đạt. Đến khi trở về phải tiếp nhận ngay tập đoàn thời trang tố Mỹ. Thế mà làm vẫn ngon ư, vậy mới biết người tài làm việc gì cũng thành công. Khi tôi còn ở Bắc Kinh, mỗi lần cùng bạn gái đi siêu thị mua quần áo, tôi toàn đợi ở tầng 1 hút thuốc. Đến khi thời vụ bắt tay vào làm, lần đầu tiên tôi đứng ở tầng 2 là nơi trưng bày đồ nữ trong một trung tâm thương mại lớn nhất thành phố. Nhìn thấy xung quanh biết bao nhiêu là quần áo, tôi có cảm giác thật hoang mang. Ông ta lắc đầu cười, có lẽ cô không thể hiểu được cảm giác đó đâu. Nhưng Tố Mỹ đã phát triển rất mạnh dưới sự quản lý của ông má. Cuộc nói chuyện khiến Diệp Chi Thu tỉnh táo trở lại, năng lực giao tiếp lại nhạy bén như cũ. Cô nghĩ xếp bà Trương Di Hân trước đây là người tỉnh này nên không thể là bạn gái của Tăng Thành hồi ở Bắc Kinh được. Cô nói, nhưng thái độ của ông đối với thời trang có hơi cực đoan khiến mọi người khó mà hiểu nổi. Tăng Thành mỉm cười. Đúng là ông không giống với những ông chủ lớn khác trong ngành thời trang. Sau khi nhận chức tổng thanh tra thiết kế, ông không hề trực tiếp bắt tay vào thiết kế mà nghiêm khắc yêu cầu các NHF thiết kế phải tuân thủ ý tưởng nhất quán đối với từng mùa của công ty. Ông không những không quan tâm lắm đến những bản tin thời trang mới nhất của Pezis hay Milan, mà còn công khai trực tiếp tuyên bố mốt thời thượng chỉ là mưu đồ có tổ chức của những nhà thiết kế chuyên nghiệp nhằm lừa bịt khách hàng. Nếu coi tôi là bạn thì cô đừng có ông thế này ông thế kia nữa Lúc đó tôi chỉ nghĩ Thôi cứ cho rằng có làm khó in thì mình cũng cố gắng làm giam 3 năm Khi việc kinh doanh đi vào quỹ đạo thì sẽ bàn giao lại cho người đúng chuyên ngành quản lý Mình có thể tự do đi làm thứ mình thích Thế mà từ lúc bắt tay vào nghề tính đến nay đã là 12 năm rồi Làm sao có thể dễ dàng ra khỏi ngành thời trang được dù người quản ký về chuyên ngành cho Tố Mỹ cũng là người thành phố này và rất am hiểu thị trường. Diệp Chi Thu có chút hiếu kỳ, Tăng Thành từ trước đến nay không bao giờ tâm sự chuyện riêng của mình với cấp dưới. Vậy ông, ông muốn làm việc gì? Tăng Thành lắp đầu mỉm cười, bây giờ nhìn lại, tôi thấy điều đó không quan trọng nữa, thời gian và hoàn cảnh đều khắc nghiệt như nhau. Con người không níu giữ được thời gian và cũng luôn phải thích ứng với hoàn cảnh Bây giờ tôi không thể bỏ tố Mỹ Tuy không thể nói là yêu thích nghề này bởi tôi vẫn thấy thời trang là một khái niệm trừu tượng Nhưng đã làm từng ấy năm rồi muốn bỏ cũng không bỏ được Nếu giờ cho tôi chọn lựa, chắc chắn tôi vẫn theo ngành này Bỗng ông ta chuyển đề tài Chi thu, cô không định hỏi tôi tại sao hôm nay tôi lại đến đây à Cô ngước mắt nhìn, tôi nghĩ Hôm nay chắc không phải một sự tình cờ. Đương nhiên không phải. Hôm qua ông Vương có việc gọi điện cho tôi. Ông ấy nói hôm nay cô sẽ đến chỗ ông ấy. Tăng Thành thẳng thắn nói. Thật sự tôi chẳng biết nói gì bây giờ. Tổng Giám Đốc Tăng, tôi. Vậy cô hãy nghe tôi nói. Tăng Thành bình tĩnh nhìn cô. Tôi vốn dĩ muốn nói với cô từ khi chúng ta còn ở Bắc Kinh. Tôi đã ly hôn. Tôi thích em từ lâu rồi. Nếu em không chê một người đàn ông đã từng có vợ Tôi mong muốn được kết hôn với em Choang, một tiếng Thì ra diệp chi thu đã làm rớt cốc trà Cô luống cuống Người nghệ nhân pha trà vội chạy lại Đưa khăn cho cô rồi lo lau dọn chỗ trà bị đổ Đổi cho cô một cốc trà mới Tăng Thành kéo tay cô lại quan sát kỹ Cũng may trà không còn quá nóng nữa Cô bàng hoàng rụt vội tay lại Không sao, tôi không sao Xin lỗi ông tôi làm em sợ phải không Diệp Chi Thu im lặng dù đã ngờ ngợ điều gì đó nhưng cô không thể tưởng tượng nổi lời cầu hôn lại đến nhanh chóng và đột ngột đến vậy không phải tôi rung động nhất thời và cũng không muốn làm em sợ tôi định đợi đến khi việc ly hôn lắng xuống rồi mới cầu hôn em nhưng em thật biết cách phòng bị ỉnh lại còn đưa cả bạn trai đến gặp tôi nữa tôi cảm thấy nếu mình không tranh thủ thời gian thì chắc chắn sẽ chẳng còn cơ hội Chuyện được phát tại website chuyenaudiomoi.com. Sáng hôm sau, Diệp Chi Thu vội vội vàng vàng cùng quản lý kinh doanh đến thành phố Be. Đêm qua cô mất ngủ, tuy đã trang điểm kỹ nhưng vẫn nhìn thấy rõ nét mặt mệt mỏi. Sau khi lên xe, cô ngồi ở băng ghế sau, tuy vốn rất quen với việc công tác ngược xuôi và thường ngồi nhủ nhủ trên xe nhưng lần này cứ nhắm mắt lại là toàn cảnh ở quán trà hôm qua lại hiện hiện trong tâm trí cô. Thực ra sau lời cầu hôn đó hai người đều im lặng, phải một hồi lâu cô mới nói Tôi, tôi thật sự rất cảm kích nhưng thật xin lỗi Tổng Giám Đốc Tăng, tôi đã có bạn trai rồi Hiện chúng tôi rất hạnh phúc nên không thể suy nghĩ đến đề nghị của ông được Tăng Thành không hề thay đổi thái độ khi nghe cô từ chối Ông vẫn giữ ngữ khí ôn hòa, ông nói rõ ràng Hai người quen nhau chưa lâu đúng không? Cuối năm ngoái em mới chia tay bạn trai cũ rồi lại chuyển sang công ty mới bận tới mức thở chẳng ra hơi. Người tính tình nghiêm túc như em, nếu muốn bắt đầu lại với ai cũng phải có một khoảng thời gian khá dài để chuẩn bị tâm lý ảnh, vì thế tôi nghĩ em với anh chàng đó sẽ chẳng bao giờ tiến đến giai đoạn hôn nhân được. Cô lại im lặng, Tăng Thành đúng là rất hiểu cô. Thế nhưng dù có hiểu rõ cô như Tăng Thành thì cũng không thể hiểu nổi nỗi cô đơn tuyệt vọng của sự chia tay và áp lực của công việc mới đã ảnh hưởng đến cô như thế nào. Cô cũng không thể hiểu nổi, chính lúc cô mệt mỏi nhất có một người con trai bằng thái độ kiên định đã chiếm ngự được trái tim mình, mặc dù cô không chắc chắn sự chiếm ngự đó sẽ kéo dài bao lâu. Chi thu, đương nhiên tôi có thể cứ mặt dày mà từng bước theo đuổi em, không để em phải bất ngờ như hôm nay. Nhưng tôi vừa mới ly hôn, còn em trước nay luôn giữ mình trong sạch, không để mất danh dự của bản thân, chắc chắn không muốn trở thành đối tượng của dư luận. Thế nên tôi muốn thẳng thắn tỏ rõ tâm tình của mình với em, em không cần trả lời tôi ngay bây giờ, tôi sẽ dành đủ thời gian để em lựa chọn. Nhưng đây đâu phải là chuyện chỉ bỏ thời gian ra suy nghĩ là có thể lựa chọn được. Đối diện với người đàn ông nói năng nhỏ nhẹ cùng với tiếng đàn tranh thánh thoát như tiếng nước chảy, cô luống cuống, tôi sao có thể đưa ông vào danh sách đối tượng để lựa chọn. Cô đột ngột dừng lại, tự cảm thấy câu nói của mình có rất nhiều hàm nghĩa. Hôn mặt gầy xanh của ông ta vẫn mang thần thái bình tĩnh, thậm chí còn thoáng nét cười tự chế diễu mình. Em có nhớ tin nhắn hồi Tết tôi gửi cho không? Đương nhiên em hoàn toàn xứng đáng với những gì tốt hơn. Người như tôi, hơn hẳn em 9 tuổi, lại đã có một hôn nhân không hạnh phúc. Vì thế thực sự đối với em mà nói thì tôi không phải là sự lựa chọn tối ưu Nhưng bao nhiêu năm nay, chỉ có em mới làm trái tim tôi rung động. Tôi chẳng có nhiều thứ để cho em mà chỉ có lòng tôn trọng và thành ý của mình tôi. Diệp Chi Thu bỗng ngước mắt lên nói, Tổng Giám Đốc Tăng, tôi đã tự dặn lòng mình là sẽ không bao giờ chen chân vào hôn nhân của người khác, và càng không dám nhận lấy trách nhiệm là kẻ thứ ba khiến hôn nhân của họ đổ vỡ. Ngay cả việc phải gom góp tiền để dứt khoát với bạn trai cũ mà em còn chẳng thèm nói với tôi, thì làm sao em có thể là nguyên nhân khiến hôn nhân của tôi đổ vỡ được? Giữa tôi và Di Hân là một chuyện hoàn toàn khác Cô ấy có thể có rất nhiều lý do để không thể tha thứ cho tôi Nhưng cô ấy và tôi đều hiểu rất rõ ràng năm ngoái khi chúng tôi thỏa thuận ly hôn Nguyên nhân chính không phải từ em hay bất kỳ người con gái nào khác Tổng Giám Đốc Tăng Tôi phải nói một tiếng cảm ơn ông Với một người con gái mà nói Tôi hiểu rất rõ thành ý của lời cầu hôn Đặc biệt là thành ý đó lại đến từ ông Người mà trước nay tôi vô cùng kính trọng Thế nhưng, ngay cả hôn nhân cũng không thể bảo đảm hai người có thể mãi mãi bên nhau. Tôi và ông đều rõ điều đó hơn ai hết vì chúng ta đều trải qua một lần đổ vỡ. Vì vậy nếu chỉ là một cuộc hôn nhân thì thực sự nó không hấp dẫn tôi lắm. Nụ cười trên gương mặt Tăng Thành mang một nét cay đắng, chi thu. Em luôn là người thẳng thắn khiến tôi tự cảm thấy hổ thẹn. Nhưng tôi không thể nhắc lại với em về cuộc hôn nhân trước đây của mình. Sự im lặng chí ít cũng là sự tôn trọng với cái đá hoa. Đúng vậy, thôn nhân không thể đảm bảo được rằng hai người sẽ mãi mãi bên nhau. Bởi cuộc sống có bao nhiêu biến cố, có khi em tưởng người sẽ mãi mãi đi cùng em nhưng cuối cùng người đó chỉ bên em một đoạn đường. Thế nhưng cuộc đời dài là vậy, chúng ta có thể luôn khát vọng một điều gì đó sẽ là vĩnh viễn. Bởi nếu không có niềm tin về tương lai thì chúng ta sẽ bỏ lỡ rất nhiều thứ.